làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 91, cố ý. N. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz gầy thứ hai sau sinh Nhật An Uyển. Tin tức Hiền bị cấm túc truyền khắp hậu cung. Nhiều người tin tức linh thông cũng biết chuyện Hiền phi bị cấm túc không khỏi liên hệ với chuyện Trầm phi. Nếu thật sự là do hiền phi gây nên Nghiêm phạt cấm túc thì là quá nhẹ Không có lời nào từ phía chính chủ Trong nhát thời không ai dám nói lời chắc chắn Một loạt tiếng động lớn phát ra từ kiến chương cung Loạn xoạ ẩm Trong điện một bình gốm xứ mấu đơn mạ vàng cao hơn người bị ném vỡ Hiền phi cũng tức giận không ngừng Vừa đập đổ vừa cam giận nói sốt cuộc là tên tiện nhân nào hãng hải bổn cung Nếu để bổn cung biết được Nhất định phải bầm thay vạn đoạn hắn ta mới hạ mối hận trong lòng Mắt thường có thể nhìn thấy bên trong đại điện phàm là thứ gì có thể ném Đập được đều nằm trên mặt đất Trong điện đồ vật đổ bể Hiền Phi ngồi ở chủ vị đối mặt với một đống hốn đồn Trong lòng không thể bình tĩnh được Khuôn mặt xinh đẹp cũng vì tức giận mà trở nên vặn vẹo Đại cung nữa vì khuyên can chủ tử mà bị đánh Một trưởng vẫn đang quỳ trên nền nhà Trên mặt xương đỏ một mảng Gắt gao cắn môi dưới không dám lên tiếng Chủ tử đang mất khống chí như vậy Đã không còn giữ được lý trí nữa rồi Những cung nhân khác cũng đã tránh xa chủ điện Sợ Hiền Phi dẫn chó đánh mèo thì khó giữ được canh mạng nhỏ Hồi lâu sau Hiền Phi trầm mặt thở phì phò Lý trí dần trở lại Mổn cung có ngọc cơ cao Người cầm lấy bôi lên mặt đi Cũng biết được thiếp thân cung nữ là bị lửa giận của mình lan tới. Lúc này Hiền Phi rốt cổ tát một cây rồi cho một viên kẹo. Cung nữ vân dạ nhận lấy. Bỏ đi. Cho người vào thu dọn chỗ này đi. Được rồi. Phân phó bọn họ. Chuyện hôm nay nếu chuyển ra ngoài. Cẩn thận cách mạng nhỏ của bọn họ. Hiện Phi đã khôi phục lại dáng vẻ trong chèo lạnh lùng cao ngạo. Phản phất giống như người lúc nãy điên cuồng đập phá đồ đạc không phải là nàn. Cung nữ không dám chậm chế. Vội vã đứng dậy lão đao chạy ra ngoài. Nhưng trong lòng lại vô cùng khủng hoảng Hiện Phi nương nương cần đây tính nết càng lúc càng khó chịu. Chỉ cần không vừa ý với bọn họ thì không đánh cố mắng Tuy rằng trước đây Hiện Phi nương nương luôn cao ngạo Nhưng đối với cung nhân tương đối khoan dung Hiện tại tính tình lại thay đổi thất thường Mỗi lần đại cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng nơm nước lo sợ Hiện Phi không biết cung nhân nghĩ như thế nào về mình Trong đầu hiện tại chỉ có việc hôm qua Hoàng thượng vì Trầm Phi đồng thai mà giận chó đánh mèo với nàng Hiện Phi vạn lần cũng không nghĩ tới Chuyện này chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của một tên hoàn quan mà liên lụy đến nàng Nếu chứng cứ đầy đủ Chỉ sợ chính mình cũng không chịu phạt đơn giản như vậy Chuyện của Trầm Phi Hiện Phi không muốn nhục tay vào Dù sao thì phía sau trầm phi còn có bình nam vương phủ Thế lớn không nói còn có binh quyền trong tay Là điều mà không phải thực quyền tê Hừm Nơ Hừm Quý như nhà nàng có thể chống lại Chính nàng lúc trước còn muốn mượn hơi trầm phi Lúc này trầm phi có thai chẳng lẽ mình lại ngô ngốc đến mức đi hại nàng ta Uống hồ cách đó không xa lại là tử ninh cung của Thái Hậu Thực sự là cảm thấy bản thân đã sống quá lâu rồi Ván cờ này khí thế ảo ảo Rõ ràng là nhắm vào mình mà sắp xít Mà mật thám cũng tra được đúng là có người đứng phía sau Làm sao mà Hiền Phi không tức giận cho được Nghĩ đến đó lửa sẵn trong lòng vừa hạ xuống liền nổi lên Hiện Phi nhanh chóng áp chế Trà cụ trong điện đều đã bị đập vỡ Hiện Phi liền bảo cung nữ nhanh chóng mang nước trà vào ừ, Mạnh vài ngụm mấy miếng cứng áp chế được lửa giận trong lòng Thế cuộc triều đình cũng dần ngủ định Lần này tề diễn chi dùng thái độ cường ngạnh đối phó với bọn triều thần phản đôi lại mình Thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn Hành động phản đối hoàng thượng của bọn triều thần đều bị tấu lên Ở trên triều bị dân tấu chương vạch mặt Thủ đoạn này của hoàng thượng vừa ra Không còn người nào dám đưa ra ý kiến phản đối Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đoạn cứng sắn của tề diễn chi cùng với những thành viên trẻ tuổi trong quần thần không ít vị trí trọng yếu đều thay thành thân tín trong chiều một mảnh bình thản nhưng tể diễn chi cũng biết Cuộc diện này chẳng qua chỉ là bên ngoài thôi những lão cáo già đó vẫn đang chờ thời cơ hành động muốn chộp lấy sai lầm của mình Nhưng mà tề diễn chi cũng không sợ hãi chút nào Sợ lên đèn Kính sự ti tiểu thái giám cầm bảng tên lại đến Gần đây hoàng thượng vẫn không có đặt chân vào thậu cung Nhưng mỗi ngày tiểu thái giám vẫn chăm chỉ đến ngữ thư phòng báo cáo Chắc cũng muốn đi ngang qua sân khấu vài lần Vốn tưởng rằng lần nãy sẽ nhanh chóng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài Không nghĩ đến hoàng thượng lại có thời gian rảnh nhìn chằm chằm vào bảng tên đứng đầu bảng Bài tử của huyện triêu nghi đâu hoàng thượng trước nay đều trực tiếp đến triêu dương cung Rất ít khi lận thẻ bài Lần này không rảnh nên muốn gọi vật nhỏ đến chính kiện cung Không nghĩ đến lại không tìm thấy thẻ bài của A huyện Hồi bầm hoàng thượng, huyện chiêu nghi nương nương nói cuộc sống gia đình tạm ổn bà gì đến rồi. Nên bảo ngô tài cỡ bỏ bài tử. Tiểu thái sám rất cung kính đáp. Bỏ xuống lúc nào hoàng thượng nhớ ký đã qua ngày bà gì của A huyện đến. Tiểu thái sám thấy hoàng thượng tiếp tục truy vấn thái độ càng cung kính. Hồi bầm hoàng thượng. Đã gỡ bỏ từ mấy ngày trước Hoàng thượng còn đang thắc mắc Vì sao mấy ngày gần đây A huyển không đưa canh đến ngữ thư phòng giống lúc trước Thì ra là vì bà gì đến Cảnh tượng lần trước A huyển bị bà xì vé thăm bi thảm như thế nào Vẫn còn sờ sờ trước mắt Hoàng thượng phất tay cho tiểu thái sám nuôi xuống Xem ra vẫn nên đến chiêu dương cung xem sao Đang lúc bước ra cửa Án vệ lại xuất hiện Trong tay cầm mật thư Hoàng thượng Thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo Nghĩ đến án vệ có việc quan trọng mới xuất hiện Nhìn ra hướng chiêu dương cung nhất thời không đi được Hoàng thượng phân phó Lý Đắc nhàn đến Chiêu Dương cung xem xét Lại ban thưởng cho A huyện vài thứ tốt biểu hiện quan tâm Nói là hôm sau sẽ đến thăm nàng Nhưng không nghĩ đến việc án về vừa bẩm báo lại quấn lấy hết mấy ngày Hoàng thượng mới giải quyết xong Nghĩ thầm đắc vài ngày trôi qua Chắc bà gì của A huyện đã đi rồi Nhưng vẫn chưa nấu canh đưa đến chỗ mình Hoàng thượng lại nhíu mày Quyết định đi đến chiêu dương cung Đình viện bên trong chiêu dương cung luôn thanh lịch tao nhã Nhưng Hoàng thượng còn chưa bước vào cửa cung đã bị ngăn lại Lý Phúc mãn bị gối trước mặt truyền lời của A huyển Đau khổ khẩn cầu nói Hoàng thượng Chủ tử đang bệnh trên người nổi đầy sợi đỏ Thực sự không thể gặp ngài Chủ tử biết ngài đến đã rất mừng rỡ Nhưng chủ tử nói không muốn ngài nhìn thấy bộ sáng lúc này của chủ tử Thỉnh ngài trở về Chờ chủ tử khỏi bệnh sẽ đến thỉnh tội với ngài Thỉnh ngài thương tiếc chủ tử Nghe vậy hoàng thượng nhú mày xảy ra chuyện gì Đang yên lành sao trên người lại nổi bệnh sởi Lại còn không thông báo với chấm hỏi như vậy Nhưng bước chân vẫn tiến vào trong Lý Phúc mãn lại rời vài bước quỳ trước mặt Chắn không cho hoàng thượng đi Chủ tử đột nhiên phát bệnh sởi Thái Y nói không đến nửa tháng sẽ khỏi Không báo cho hoàng thượng vì chủ tử không muốn hoàng thượng lo lắng Xin Hoàng thượng hãy hiểu cho dụng tâm của chủ tử Đối với thần cầu của Lý Phúc Mãn Hoàng thượng vẫn mắc điếc tai ngơ Đi thẳng đến trước cửa điện Mới phát hiện cửa điện đóng chặt Vật nhỏ đã thoát khỏi bà xì Lại nổi lên bệnh sởi Có nghiêm trọng lắm hay không? Có phải bị người khác hại hay không? Nghĩ như vậy Hoàng thượng lên tiếng mở cửa cho chấm. Được một hồi, chờ Hoàng thượng sắp hết kiên nhẫn muốn phá cửa thít bên trong vang lên âm thanh nô nhực của A huyền. Nô Tỳ hiện tại bộ giảng xấu xí, thật sự không muốn làm bẩn mắt của Hoàng thượng. Hoàng thượng mới trở về, tại sao đột nhiên lại nổi sởi? Có tìm Thái Y đến khám chữa bệnh chưa? Bộ dáng gì của nàng mà chấm chưa thấy qua? Mau mở cửa ra. Để chấm nhìn nàng một cách xem như thế nào tuy là bị cự tuyệt nhưng Hoàng thượng vẫn kiên trì muốn gặp mặt A huyền mới có thể yên tâm. Hoàng thượng, ngô tì cũng không biết sao lại bị nổi sởi. Thái Y chuẩn đoán nói cũng không có gì lo ngại chỉ là không được ra gió mà thôi. Hoàng thượng đừng lo. Bộ sảng nô tỳ như vậy cũng không muốn để hoàng thượng nhìn thấy. Thỉnh hoàng thượng thương tiếc. Chờ nô tỳ khỏi lại rồi sẽ đến chỗ hoàng thượng thỉnh tội. Nói bên trong cánh cửa đó là vang lên thanh âm dập đầu. Mà một tiếng dập đầu này Hoàng thượng ngoài cửa cũng nghe được rõ ràng. Có thể nói lực đạo rất lớn. Hoàng thượng không khỏi đau lòng. Vội vàng lên tiếng. Đừng sập đầu. Chấm không đi vào là được. Nàng dưỡng mình. Có cần gì phái người đến chỗ của chấm. Tuy là hoàng thượng bị đuổi về như vậy. Nhưng lại cảm thấy nghi hoặc Không khỏi trương Thái y mắc mạch cho An huyền đến hỏi. Lão Thái y đó thật thà đáp. Chiêu nghi nương nương quả thật là nổi sởi. Nghĩ là do gì ứng nên cũng sẽ không truyền nhiễm. Nhưng về việc gì ứng với vật gì, thần còn chưa tìm ra. Đã xác định vật nhỏ đích thật là ngã mệnh. Hoàng thượng không khỏi vừa bao lớn bao nhỏ đưa đến Chiêu Dương Cung Mà thái y mỗi ngày đi vào trận đoán bệnh Mấy ngày cũng không có khởi sắc Trong lòng hoàng thượng bất an Cho gọi án về xung quanh Chiêu Dương Cung đến Hồi bẩm hoàng thượng thuộc hạ cũng không không nhận thấy được có người hạ độc thủ với Chiêu Dương Cung Án vệ mỗi ngày nhìn chằm chằm chiêu dương cung Phòng vệ vững chắc Hơn nữa án vệ ở chiêu dương cung để trải qua huấn luyện nghiêm khắc Đều có thân thủ đứng đầu Một con kiến cũng không thể tránh khỏi tầm mắt của họ Nếu bọn họ nói không có phát hiện Thì vật nhỏ lúc này đích thật là mệnh gì cũng. Không phải do người bên ngoài hãng hại Thái độ A huyện lúc đó cường ngảnh, không chịu để cho mình nhìn xem tình hình như thế nào. Hoàng thượng cho dù lo lắng cũng chỉ có thể thông qua thái y để biết tình trạng mỗi ngày của nàng. Lần này A huyện bị bệnh, liền bệnh hơn nửa tháng. Chuyện này cả hậu cung đều biết, cả thái hậu cũng tặng nhiều đồ đến biểu lộ quan tâm. Mà quyền vẫn không có chút dấu hiểu khỏi bệnh nào cả Nhìn chủ tử đang nằm thanh thản vô cùng trên tháp thượng Bạch lộ không khỏi lo lắng nói Chủ tử, ngay cũng nên ngừng tay rồi Cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt Lại còn tổn hại đến thân thể Tuy là bạch lộ không hiểu tại sao chủ tử lại muốn để mình bị bệnh Nhưng đắc lâu như vậy mà vẫn nổi sởi đỏ thì chung quy vẫn không phải biện pháp tốt." Tang Uyển nghe vậy cười lắc đầu, cầm lấy miếng xoài cho vào miệng nhai. Chỉ cần nàng ăn xoài vào cả người sẽ nổi sởi đỏ. Chuyện này ít người biết. Bệnh này vốn dĩ là vì nàng không muốn khỏi trước khi hiểu rõ tình cảm của mình. A thực sự không muốn gặp hoàng thượng, từ ngày thứ hai sau sinh nhật, liền nghĩ cách tránh mặt hoàng thượng, đầu tiên là tìm cách bỏ thẻ bài xuống, tránh việc hoàng thượng nhất thời hứng khởi cho gọi mình đến, may mà hoàng thượng bổn bề chính sự không có thời gian đặt chân vào hậu cung. Mà từ chỗ kính sự ti biết được hoàng thượng hỏi qua chuyện thẻ bài của mình Lại không thể đến chiêu dương cung ngay Cho nàng chút thời gian An huyền hạ quyết tâm Để cho bản thân chân chính bị bệnh Bổn cung còn chưa suy nghĩ thông suốt Sẽ nghĩ thêm chút nữa Ngô tì nghĩ người có ý việc tránh mặt hoàng thượng thôi Sao lại phải hành hạ thân thể mình như vậy? Cứ tiếp tục như vậy thân thể thật vất vả mới điều dưỡng tốt sẽ bị phá hủy mất. Bạch lộ có chút lo lắng. A huyền nghe vậy an ủi. Chờ tâm tình ổn định. Bổn cung dĩ nhiên sẽ tốt lên thôi. Nếu bổn cung không làm thật để hoàng thượng phát hiện bổn cung có ý định tránh né. Không phải tội xét lớn hơn sao? người cho rằng thái y trong cung đều là để trưng bày thôi sao hơn nữa. Xung quanh triều dương cung có bài trí án vệ. May mà bọn họ không thể đến gần chủ điện. Nếu không kế hoạch của mình không thể thành công được. Không phải hoàng thượng với người vẫn rất tốt đó sao? Sao người lại muốn tránh mặt? Ngô y thấy thỉnh thoảng hoàng thượng còn ở ngoài cửa trò chuyện với người. Những nương nương khác đâu có được đối xử như vậy. Sao ngài còn không cho hoàng thượng vào? A huyện bệnh mấy ngày nay? Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn đến chiêu dương cung trò chuyện cùng A huyện. Cao thuốc cũng đưa đến không ngừng. Nhưng lại không thể vào cửa. Mô tị như nàng đều nhìn thấy mọi việc Có đôi khi thấy tốt Cũng chưa chắc thực sự tốt Chủ tử của ngươi bây giờ muốn nhiều hơn thế Nếu gặp mặt hoàng thượng mỗi ngày sẽ muốn càng nhiều Không bằng tỉnh táo suy nghĩ một chút A Nguyễn vẫn có ý không muốn gặp hoàng thượng Mà bệnh sợi này nếu không bệnh đến nơi đến trốn Dài thì dài thôi Trung quy vẫn đỡ hơn đến lúc đó trong lòng đau xót không phải sao